Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh truyện đi kỳ. À, tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập số 253 của bộ truyện Hak Taiju. Các bạn nghe truyện thì đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Hãy giúp Phong chia sẻ những video từ những tập đầu tiên của bộ truyện Hak Taiju để có thêm nhiều khán giả biết hơn, biết đến cái bộ truyện rất hay này. Và cái thứ hai nữa là các bạn hãy comment cảm xúc của các bạn khi nghe truyện nhé. Dạo này thấy ít comment quá. Comment cũng là một cái động viên tinh thần cho mình tiếp tục sản xuất bộ truyện. Và hoàn thành tốt hơn Ok, cảm ơn mọi người Và bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh nhé Để có thể được cập nhật các tập truyện mới nhất Cảm ơn các bạn Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện nào Hắc Tê Du Tập 253 Hồng, Đại Hồng Chẳng lẽ là đời sau của Hồng Thiên Tôn Nói cái khác hắn Có thể là Thái Đế sao Tần Mục nhìn chăm chăm một người trẻ tuổi mặc áo bào kia, lập tức có một loại cảm giác tính mạng của mình bị người khác nắm giữ. Hắn hoài nghi Hồng Thiên Tôn chính là thái đế, dấu giếm thân phận ẩn nấp trong thiên đình. Hiện tại nam tử trẻ tuổi gọi là Hồng này lại bất thình lình xuất hiện tại đây, làm cho hắn có một loại cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm theo dõi gắt gao. Nếu như hắn không đến từ đời sau, không biết đời sau sẽ có một Hồng Thiên Tôn, ngược lại, thực sự có thể bị người trẻ tuổi gọi là Đại Hồng trước mắt này lừa gạt hồ nháo một phen. Nếu như Hồng thực sự là Thái Đế mà nói Vậy thì vô cùng đáng sợ Thực lực của Thái Đế là tồn tại Cấp độ giống như thiền đế Nhục thể quán được tạo vật chủ tôn làm thân thể mạnh nhất thế gian Đương nhiên Tần mục cho rằng thân thể của Thái Đế càng mạnh hơn nữa Nhưng mà có một vài điều Có thể xác nhận Thần thức của Thái Đế tuyệt đối là đứng thứ nhất Chưa từng có ai Thậm chí kể cả trăm vạn năm sau Cũng không có người nào có thể có thần thức cường đại như vậy Cho dù là xích hoàng Dùng bất diệt thần thức để xưng danh So sánh với hắn cũng là khác biệt thù kém Cách xa ca vạn dặm Nếu như thái đế muốn giết chết mình mà nói Vậy rất dễ dàng Tần mục ngồi trong xe Có một loại cảm giác đang ngồi trước mặt cổ thần thiên đế Sơn hết gai ốc Đương nhiên hắn khắc chế nỗi sợ hãi của chính mình Chỉ để cho phần gáy của bản thân run dày Nổi lên da gà Cờ xí trên từng chức lâu thuyền Của đại hạm thiên hà thủy sư Tùng Bay Trên mỗi chiếc lâu thuyền đều có thiên quân vạn mã Phần lớn là bán thần tu luyện thành thần ma Tần mục xa xa liếc qua cười nói Hồng đạo hiếu Người đổi giết người quá nhiều Vẫn là không nên để liên địa đến chúng ta thì tốt hơn Nam từ gọi là Hồng kia Lại đột nhiên trở lên thiên long bảo liễn cười nói Mục thiên tôn Người cũng là kẻ sắp mất mạng đó mang theo ta có thể thế nào nữa chứ Hắn đi vào trong thùng xe Tần mục kể lực ngăn chặn sợ hãi ở trong lòng mình Thái đế ở thời đại này vẫn còn chưa bị vân thiên tồn cùng với tạo vật chủ thái hự liên thủ gải bẫy vân thiên tồn và tạo vật chủ trong thái hự chôn chết thân thể của thái đế cùng với một nửa thần thức bây giờ hồng này chỉ sợ là hình thái nguyên vẹn của thái đế tần một cảm giác được phần gáy của bản thân sắp thoát mồ hôi lạnh cưỡng ép chấn áp cờ năng tạo mồ hôi của thân thể Cởi nói hồng thiên hồng đạo hữu người biết rõ ta sao hồng ngội phía đối diện của la tiêu nhìn nhìn la tiêu lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ một chút Rất là khẩn trường nói Mục thiên tôn Hơn ngàn năm trước ngươi đã náo giao trì Tiếp được công kích hình chiếu Của nguyên mẫu phù nhân Thậm chí dưới đạo áp hình chiếu Của nguyên mẫu phù nhân Một kiếm làm trọng thương hảo thiên tôn Uy chấn thiên hạ Cái làm ra đại sự Kinh thiên động địa bậc này Thiên hạ Ai có thể không nhận ra người chứ? Nhưng vào lúc này Bên ngoài xe lại truyền đến tiếng cười Kêu cứu Kêu lên Là mục thiên tôn sao Xin cứu giúp một chút Tần mục La Tiêu, Hồng cùng nhau nhìn ra ngoài xe Đã thấy lại có một chi quân mã khác Đang giết ra ngoài Nam Thiên Môn Thế nhưng lại là đại quân Nam Sư Lạc Môn Đuổi giết một thiếu niên anh Tuấn Thiếu niên kia chân đạp thiên hạ Chạy đến Thiên Nông Bảo Liễn Tốc độ cực nhanh, rất nhanh vọt tới trên xe kêu lên Đi mau, đi mau Quân đội của Tứ Đại Sư Môn Ở trên thiên đình Là do Tứ Đại Thiên Sư của thiên đình trưởng quản Tuy rằng Tần một không biết Tứ Đại Thiên Sư Ở thời đại Long Hắn này là ai nhưng mà cái đáng giá để cho Nam Lạc sư môn xuất động đại quân đổi giết khẳng định cũng phải là nhân vật không tầm thường thiên long bảo lãnh chạy như bay đem thiên hà thủy sư cùng với Nam Lạc sư môn rất bỏ phía sau thần thức của Tần Mục chấn động truyền âm cho Long kỳ lân đem vị trí của tổ đình nói cho hắn biết để hắn chạy tới nhưng vào lúc này hắn cảm giác được thần trí của mình đang bị dò xét người dò xét thần thức của hắn chính là La Tiêu thần thức của La Tiêu rõ ràng nhất hắn đối với Mục rất thiếu kỳ Biết rõ thần thức tần mục cực kỳ cường đại Hơn nữa rất thần bí Đối với tạo vật chủ còn có vẻ giống như là vô cùng hiểu rõ Vì vậy Sau khén cảm giác được thần thức của tần mục chấn động liền muốn dùng thần thức đến dò xét thần thức tần mục Nhưng mà Tần mục còn cảm ứng được đạo thần thức thứ hai Đạo thần thức này cực kỳ ẩn dấu Được che giấu đến trình độ hầu như không thể phát hiện ra Đạo thần thức này là chuyển đế Từ trong hư không trùng điệp Bởi vậy khó có thể cảm nhận được Nếu như tần mục không có được đại la vô thượng thần thức của thái đế Cũng khó có thể phát giác ra đạo thần thức này Đang lên lướt dò xét hắn Nhưng mà bên trong bảo liễn Ngoại trừ La Tiêu cùng với Hồng Còn có thiếu niên vừa mới lên xe kia Rất khó có thể kết luận rốt cục là thần thức của người nào Trong hai người bọn họ đang dò xét tần mục Bất quá Có thể xác định một điều Chính thái đế đang ở trong xe Tần mục cô nén sợ ai nói Năm đó Hồng Đạo Hữu Cũng có mặt ở thiên đình sao? Đạo hiếu không có mặt ở giao trì. Như vậy nhất định là trong thịnh hội của thiên đình. Nếu như có thể được thiên đế mời đến. Đi dự thịnh hội của thiên đình. Như vậy thực lực của đạo hiếu hẳn là vô cùng kinh ngợi. Tuyệt đối là đánh tụ trong bán thần. Tại sao lại bị thiên hà thùy sư đuổi giết chứ? Hai tay của Hồng trộm tay áo thờ giải nói. mục thiên tôn thực sự là người thông minh. Ta chính là yêu tộc thứ nhất trên thế gian. Cùng với nhân tộc các người bất đồng. Yêu tộc chúng ta đã thức tỉnh rất sớm, khi nhân tộc các ngươi còn chưa thể tu luyện, yêu tộc chúng ta đã bắt đầu tu hành. Ta là người thứ nhất thức tỉnh yêu tộc, ăn xương uống gió, hút tinh hoa của nhật nguyệt, dần dần xuất hiện ninh trí. Thiên đế ra lệnh cho ta thống lĩnh nhiều tộc, lúc thiên đình thịnh hội cũng mời ta đến trình diện, chỉ là ta khi đó ở lăng tiêu bảo điện chưa từng nhìn thấy mục thiên tôn. Thì ra là vậy. Tần Mục nhìn về phía thiếu niên anh Tuấn vừa mới leo lên bảo liên kia. Thầm khen một tiếng thiếu niên này thực sự là anh Tuấn. Chỉ sợ có thể tranh phóng với Mỹ Nam âm thiên tử, âm trầu cận. Cười nói. Xin hỏi vị đạo hiếu này phải xưng hô như thế nào vậy? Ta là hiểu. Thiếu niên anh Tuấn kia cười nói. Nhân tộc. Hiểu. Hiểu trong sáng sớm ngày xuân. Một thiên tôn có khả năng chưa từng nghe thấy tên của ta. Thế nhưng ta đối với danh xưng của thiên tôn lại như sớm ở bên tài. Trong nội tâm của tần mục mãnh điệt co rút lại Huyết dịch hầu như ngưng động Không phải là hiểu thiên tôn chứ Nếu như hiểu thiên tôn Như vậy bên trong chiếc bảo liễn nho nhỏ này của ta Liền là nóng nhiệt rồi Tạo vật chủ, thái đế Cùng cổ thần thiên đế Vậy mà đều đại giá quang lâm thiên đế Hắn cưng ép ngăn chặn cảm giác xúc động Muốn để cho Yên Nhi làm đèn tắt Chạy khỏi nơi này Bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói Hiểu là tiên của ngươi Nhưng họ của người là gì Thiếu niên anh Tuấn kia nói Mục thiên tôn có điều không biết Dòng họ là về sau mới có Hơn nữa chỉ có nhân vật có mặt mũi Mới có tư cách sở hữu họ Nhà ta từng thế hệ đều là bần hàn Không có họ, chỉ có tên Về sau lấy lung tung một cái họ Họ cổ Gọi là cổ hiểu Nhưng mà những người biết rõ ta Vẫn gọi ta là hiểu Tần mục nhìn nhìn đại hồng của một nhân tộc gọi là cổ hiểu kia ở trong xe trái tim kịch liệt run rẩy hai cái đại hồng thuật nhìn rất trẻ tuổi cười tuồng tiệm hai tay chập vào trong tay áo ôm một chiếc ngực từ hình dạng quán lờ mờ có thể nhìn ra bộ dáng của hồng thiên tôn sau này cổ hiểu thì lại là anh tuấn phi phàm cùng với hiểu thiên tôn sau này thế nhưng lại hoàn toàn bất đồng hiểu thiên tôn sau này cao ngạo kỳ quái là thiên tôn danh nghĩa của nhân tộc cũng không anh tuấn cùng với thiếu niên gọi là cổ hiểu này không có một chút điểm nào tương tự Hơn nữa Dựa thơm niên kỳ của Hiểu Thiên Tôn để suy tính Hiểu Thiên Tôn bây giờ vẫn chưa được sinh ra Hắn ở trung kỳ của thời đại Long Hắn Mới được làm đệ tử cuồng nhất của Vân Thiên Tôn Người tên Hiểu này Đến cùng Có phải là Hiểu Thiên Tôn hay không Tần Mục thẩm nghĩ ở trong lòng Trong xe lâm vật trầm mặt Cả bốn người đều có tâm sự Thiên Long Bảo Liễn đã rời khỏi thiên hạ Hướng về thiên ngoại bay nhanh Tọa độ không gian của Tần Mục Giao cho Long Kỳ Lân đúng là ở trong thiên ngoại Mà ở phía sau bọn hắn, trên chiến hạm của thiên hạ thủy sư, Vô số thần nhân hét lớn, vung vẩy cờ xí. Chỉ thấy thiên hạ vậy mà phân ra là một nhánh sông, Cờ lớn trên chiến hạm kia tung bay, tiếp tục chạy đến đuổi giết. Hồng kinh ngạc nhìn ra bên ngoài, ánh mắt chớp động nói, Thiên tôn, các người ở đây đang muốn chạy trốn đến thiên ngoại sao? Hàng rào thế giới nguyên giới rất dài đặc, Muốn rời khỏi nguyên giới, có thể cũng không dễ dàng. Ánh mắt tần mục chớp động cười nói, Vậy... Hồng đạo hữu có biện pháp đi khai nguyên giới hay không? Hồng lắc đầu nói, tuy rằng ta muốn chạy trốn ra thiên ngoại, nhưng mà ta vẫn bị nhốt ở bên trong nguyên giới, cũng là hữu tâm vô lực. Bất quá, ta nghe nói thuận theo thiên hạ đi về phía trước, liền có thể thông qua thiên hạ ly khai nguyên giới, tiến vào trong vũ trụ tinh không, thậm chí có thể ngao du bốn cực trời, tiến về huyền đô U đô. Đa tạ Hồng đạo hữu đã chỉ điểm. Tần mục cười ha ha nói, Hồng đạo Hữu nói rằng Hữu tâm vô lực nhưng mà đối với phương pháp xử lý ly khai nguyên giới lại nói ra được đạo lý rõ ràng thực sự là cổ quái hồng cười ha hả Cổ hiểu lấy ra một chiếc rủa nhỏ nhỏ mai móng tay dừng mắt liếc nhìn hồng rắn vẻ tò mò tại sao hồng đạo hiểu là bị thiên hạ thủy sư đuổi giết vậy theo ta được biết ngươi là đại soái của thiên hạ thủy sư thiên hạ thủy sư lại đuổi giết vị đại soái là ngươi không khỏi làm cho người ta khó hiểu trong lòng tận mục nghiêm nghị nhìn về phía đại hồng. Hồng thở dài nói: Ta là bởi vì hoạch tội, thực không dám giấu giếm. Thời điểm Mục Tiên Tôn giết chết ngũ diệu tinh quân trên thiên hạ ta đang ở ngay trên thiên hà thao luyện thủy sư, nhìn thấy một màn này không khỏi khen một tiếng tốt. Ta bị thần thông của Mục Tiên Tôn thuyết phục, cũng không có ý gì khác. Nhưng mà lại bị người khác bẩm báo cho Thiên Đế. Thiên Đế tức giận, sai người bắt ta, muốn đáp giải ta lên bệ chạm thần. Ta vô cùng bất đắc dĩ. Lúc này sắp muốn mất mạng rồi Tần Mục bóp cổ tay thờ dài Rơi lệ nói Chưa từng nghĩ tới Vậy mà lại do ta làm liên lụy tới Hồng Đạo Hiếu Là lỗi lầm của ta Ánh mắt Hồng lập lòe rơi trên người cổ hiểu nói Nghe nói thiên sư của Nam Lạc Sư Môn Cực kỳ thần bí Thần Long thấy đầu không thấy đuôi Tuy nhiên ta ở Nam Lạc Sư Môn Có một ít bằng hiếu Nói với ta rằng Thiên sư của Nam Lạc Sư Môn Là thần chỉ của nhân tổng ta vừa kinh ngạc lại vừa bội phục, chẳng lẽ vị thiên sư nhân tộc kia chính là hiểu đạo hiểu sao? Hiểu đạo hiểu, vì sao lại bị đại quân dưới trướng của bản thần đuổi giết như vậy? Ánh mắt tần mục rơi vào trên người cổ hiểu lỗ ra vẻ nghi hoặc. Cổ hiểu buông rỗ xuống thở ngắn thở dài nói: Ta cũng bởi vì mục thiên tôn giết chết ngũ diệu cổ thần trên thiên hà mà phải chịu tội. Ta thực sự không phải là tán thưởng đạo pháp thần thông của mục thiên tôn, mà chỉ là nhìn thấy vị đạo hiểu này. Hắn hướng là tiểu nói Ta nhìn thấy vị đạo hiếu này có thân thể quảng đại vô biên Thậm chí vượt qua cả cổ thần Vì vậy không nhịn được nói lời tán thưởng Về sau mới biết Vị đạo hiếu này thực sự đã tạo vật trù Mà giữa cổ thần cũng mới tạo vật trù Có một chút vững buồn bẩn độc Ta cũng bởi vì vô ý nói ra những lời như vậy Đã bị thiên đình suy nã Tần mục không nhịn được Xúc động thật lâu nói Hai vị đạo hiếu Đều là bởi vì lời nói mà phải chịu tội Các người vẫn đều cao cao tại thượng thế nhưng chỉ vì bởi nói sai một câu liền rơi vào kết quả như vậy thế nên không thể không cùng một chỗ với ta vong mệnh hắn thổn thức không thôi không nhịn được lại muốn rời lệ cẩu hiểu cùng với đại hồng vội vàng khuyên giải nói mọi người nói mục thiên tôn trọng nghĩa như trời mây chân thực nhiệt tình là cơn mưa giải hạn đúng lúc của thế nhân ngày nay vừa thấy quả nhiên là danh bất hư truyền thiên tôn không cần vì gặp gỡ hai người chúng ta mà yêu phiền Có hai người chúng ta vốn phải có trận kiếp số này. Tần Mục ngừng rơi nước mắt, nức nở nói. Ta nghe được việc hai vị đạo hiếu phải trải qua, lại nghĩ tới bản thân, tâm tình bất giác trở nên buồn khổ. Tình cảnh của ta không hẹn mà gặp. Vậy mà lại giống như hai vị như vậy. Vì vậy thất thố. Ta và hai vị đạo hiếu, không phải một người, nhưng lại là cùng vận mệnh. Hôm nay có ông trời xui khiến, để cho chúng ta cùng một trên chiếc xe, chạy trốn về phía thiên ngoại. Không bằng hắn nắm chặt nắm đấm hưng phận nói không bằng chúng ta kết bái đi chúng ta bái nghĩa kim lan kết là huynh đệ khác họ không cầu cùng năm cùng tháng cùng sinh nhưng cầu cùng năm cùng tháng cùng chết cột hiệu cùng với đại hồng nghẹn họng nhìn tranh chối hai người nhìn nhau không nói ra lời tần mục trở nên thương phấn đứng dậy trong xe đi tới đi lui đột nhiên vỗ tay cười nách là tiêu ngươi là tạo vật chủ cũng là thực khách lưu lạc tha hương bị thiên đình đuổi giết Không được cổ thần trong một chỗ dùng thần Cùng chúng ta đều giống nhau Chúng ta bốn người ở đây cùng nhau kết nghĩa kìm lan Xác mặt cổ hiểu cũng với đại hồng trở nên cổ quái Mày nhú lại thành chữ xuyên Tần một cao hứng bừng bừng Lớn tiếng nói Chúng ta hứng thổ bá thể Muốn cùng năm cùng thắng cùng chết Trên trán đại hồng toát ra mồ hôi lạnh gượng cười hai tiếng nói Một thiên tôn Ngươi là thiên tôn Chúng ta đâu có thể phân biệt tốt xấu treo cao tính như vậy chứ cổ Hiều cũng ha ha cười nói Tạo vật chủ là địch nhân của cổ thần Nếu như đối với thổ bá thề Chẳng phải là đem la tiêu huynh đệ đây Đưa vào trong miệng thổ bá sao Cái chuyện kết bái này Cần phải bàn bạc kỹ hơn đấy Tần mục tự hồ hưng phấn không kìm được Tiến lên đôi kéo hai tay của hai người quỳ lại cười nói Nói cải lương vẫn không bằng dùng bạo lực Hôm nay chúng ta liền dập đầu kết bái Kết lập huynh đệ Kim Lan La tiêu huynh đệ đến đây Chúng ta cùng kết bái nào La Tiêu chần chờ một chút, quyết định cũng đứng dậy tiến lên quỳ xuống. Tần Mục Liếc Cổ Hiểu cũng với đại hồng cười lạnh nói: chẳng lẽ hai vị đạo hữu là xem thường ta và La Tiêu huynh đệ sao? Ta là một Thiên Tôn, ta cũng đã quỳ xuống rồi, các người vẫn còn không quỳ sao? Cổ Hiểu cũng với đại hồng liếc nhau, đành kiên trì quỳ xuống. Cổ Hiểu thấp giọng nói: La Tiêu huynh đệ là tạo vật chủ, chúng ta không thể hướng thổ bá thể, cũng không thể thề với trời. Tần mục một tay đè lên đầu cổ hiểu, một tay đè chặt đầu của đại hoàng, bốn người cùng dập đầu cười nói. Vậy thì không hướng thổ bá vào thiên công thể nữa. Cổ hiểu cùng với đại hồng thoáng yên tâm, cái ý tưởng này của mục thiên tôn thực làm cho người ta không nắm bắt nổi. Lúc hắn đại náo giao trì là bá đạo bậc nào, làm việc nghĩa không trồn bức, hiện tại lại tinh quái như vậy. Tần mục cao hứng bừng bừng, hai tay đan sen rơi lên cao lòng bàn tay phải để lên mu bàn tay trái thanh âm như sớm hôm nay ta mục thanh thần thái là tiêu nghiêm túc nói hôm nay ta là tiêu cổ hiểu cũng chỉ đành phải nói hôm nay ta cổ hiểu đại hồng kiên trì nói hôm nay ta đại hồng bốn người tất cả đồng thanh cùng ba vị huynh đệ kết nghĩa kìm lành chung cần nghĩa đảm hoạn nạn tin tưởng cùng nhau đi cùng sinh cùng tử không xa rời nhau Không cầu cùng năm cùng tháng cùng sinh Nhưng cầu cùng năm cùng tháng cùng chết Bốn người vừa dứt lời Đã thấy lời thề giữa tác dụng của tinh khí của bọn họ Hình thành ở trong tay mỗi người Bốn nén hương thơm mát Từ từ thiêu đốt Mùi thơm lượn lở Tinh khí của bọn họ vốn cực kỳ cường đại Lời thề vừa nói ra Mở miệng thành phép Cho dù là không hướng thổ bá hay thiên công thề Nhưng lời thề vẫn hóa thành hiện thực Tần mục thẩm nghĩ Mục thành là tên giả của ta Lời thề này không có chút lực lượng ước thúc gì anh mắt cổ hiệu chấp động <cười> Gặp dịp chơi mà thôi Tên của ta dù sao cũng không phải là cổ hiểu. Cái kết bái này Cùng lắm cũng không có gì cả Trên mặt đại hồng Cũng tràn đầy hồng quang thầm nghĩ Ai cũng không biết lai lịch của ta Cái phát ra lời thề này Cũng chỉ là uống ngụm nước mà thôi Chỉ có là tiểu Là thành tâm thành ý tràn đầy lòng vui mừng Tần mục hướng ra bên ngoài xe nói Lòng béo Đem tiểu huynh đệ ở trong lỗ tai người ra làm chứng đi Ngoài xe Long kỳ lên ngồi trên càng xe nghe thấy như vậy Trong nội tâm trăm phần không vui Nhưng mà vẫn theo lời tần mục Từ trong lỗ tai móc ra một cái tiểu thổ bá nhỏ nhỏ Cái tiểu thổ bá này Là do sau khi tần mục ở nơi huyết tầy Nhận được một khối tạo hóa thần thạch Dùng tạo hóa thần thạch thí nghiệm Quan tưởng sáng tạo ra một sinh mệnh nhỏ nhỏ Sau khi tần mục quan tưởng ra tiểu thổ bá nhỏ bé này Liền không để ý tới nữa Nhưng mà Long Kỳ Lân vẫn mang theo hắn Che chở có thừa Thường ngày vẫn cùng hắn chia sẻ đinh đàn Yên Nhi ngẫu nhiên cũng sẽ cho hắn ăn Bây giờ tiểu thổ bá đã trở nên tròn vò Hồn nhiên không có khí khái uy vũ giống như tiểu thổ bá lúc trước Người phải cẩn thận một chút Long Kỳ Lân thấy ra tiểu thổ bá nhỏ bé Thấp giọng phân phó nói Trong xe đều không phải là hạng người tốt gì Sẽ ăn từ nút sống người đấy Tiểu thổ bá rơi xuống đất Rất nghiêm túc kêu lên một tiếng tới đó không cần nói gì nói chút chuyện liền sẽ gặp nguy hiểm đấy long kỳ lân dặn dò dọa sao tiêu thủ bá nhây mắt mấy cái có chút khiếp đảm trong xe tần mục lại thúc giục một tiếng long kỳ lân chỉ đành để hắn tiến đến tiêu thủ bá tay ngắn chân ngắn vung về cái đuôi mở ra móng bò hướng ở trong xe đi tới bậc thang dưới bức rèm che có chút cao hai tay quán hắn chống đỡ bậc thang cố hết sức leo lên sau đó nhảy xuống bậc thềm đi vào trong xe Trong xe Cô Hiểu Đại Hồng Cũng với là tiêu giật mình Nhìn xem tiêu tử nhỏ bé này Tập tỉnh đi giữa bọn họ Từ người bên ngoài đi tới Làm chứng cho việc huynh đệ bọn hắn kếp bái Dĩ nhiên Lại là một tiểu quái vật hấu ăn Ăn tới mức cả người tròn xe Tiểu quái vật này Vậy mà lại có vài phần tương tự Giống với thổ bá Ở u đô thổ bá Thổ bá khí lực quảng đại vô biên Cực kỳ đáng sợ Không ấy tới khi thu nhỏ đến mức này Thậm chí lại có vài phần đáng yêu Đại Hồng nhịn không được cười nói. Cái tiểu thổ bá này đi đến bên người của mọi người, hé miệng. Tần Mục đem nén hương thơm mát do lời thề biến thành chọc vào trong miệng khoán. Tiểu thầu bá một cái liền đem đốt hương thơm mát kiến nuốt vào, lại mở chân ngắn nhỏ ra đi đến trước người của La Tiêu. La Tiêu cẩn thận dò xét kinh ngạc nói: Đây là tạo vật do thần thức quan tưởng ra. Dứt lời cũng đem nén hương do lời thề của bản thân biến thành Cắm vào trong miệng Tiểu thổ bá. Tiêu Thổ Bá nút lời thề quán, lại tới trước mặt Đại Hồng. Đại Hồng có chút chần chờ, cẩn thận dò xét vật nhỏ mấy lần, xác nhận vật nhỏ này không có quan hệ gì với U Đô Thổ Bá, thực sự không phải là nhân thân hay là hóa thân của Thổ Bá. Lúc này mới yên tâm, đem nén hương do lời thề của mình biến thành giao cho vật nhỏ này. Tiêu Thổ Bá nút vào đốt hương thơm mát, lại đến phía trước Cổ Hiểu. Cổ Hiểu cũng xem kỹ hắn mấy lần, lúc này mới đem nén hương thơm ngát giao cho hắn Tiểu Thổ Bá nút bất bốn nén hương do lời thề của bốn người biến thành bước tập tánh hướng về phía chỗ ngồi ở chính giữa đi đến đi đến chính giữa liền ngồi xuống sau đó nỗ lực hướng lên trên nhảy một cái bốn người trơ mắt nhìn hắn thấy hắn nhảy lên được năm sáu tức nhưng vẫn không nhảy lên được trên cái bảo tọa bạch hồ này khoảng cách với chỗ ngồi còn có một thước Tiểu Thổ Bá rơi xuống đất ngồi sòm xuống lần nữa nhảy lên lần này nhảy lên được cao hơn một chút nhưng mà khoảng cách đến chỗ ngồi vẫn còn sáu bảy tức vật nhỏ này nhảy mấy lần, thủy chung vẫn không tới cái chỗ ngồi, vì vậy đành thuận theo chân ghế của chỗ ngồi leo lên phía trên. vạn chúng đều đang nhìn chừng chừng. vật nhỏ này cố hết sức, muôn phần khó khăn leo đến phần đỉnh của chân gỗ ngồi, rũi ra một cái đùi bò, lại dùng cái đuôi ôm lấy chỗ ngồi, lúc này mới đi được đến trên bảo tọa, thở hồn hển chửi thề hai câu. bốn người nhìn hắn, đã thấy trên bảo tọa bạch hồ tiểu Thổ bá đang thở gấp, hơi thở hơi thở cho nên đều đặn lại, đặt mông ngồi xuống. Há mồm phun ra một cái Chỉ thấy mùi thơm lượn lờ Lời thề của bốn người biến thành một đốt thường thơm mát Đã được đốt sạch cả trong bụng hắn Mùi thơm kia ngưng kết Ở trước mặt bốn người Vậy mà tạo thành một cuốn thư thẻ ước tiêu Tô Bá mở thư thẻ ước Sắc mặt nghiêm túc Trong miệng vang lên mang ngữ ủ đồ Thanh âm tuy rằng không lớn Nhưng rất trang nghiêm túc mục La tiêu Cô Hiểu cùng Đại Hồng đều kinh ngạc không thôi Cô Hiểu cười nói Vật nhỏ này Vậy mà hiểu được ma ngữ của Udo Hơn nữa còn có thể kết xuất ra thư thể ước Ngược lại rất là linh dị Mục thiên tôn Vật nhỏ này là từ đâu tới vậy Tần mục cũng có chút kinh ngạc Tiêu thổ bá là do hắn quan tưởng ra được Nhưng mà sau khi quan tưởng ra Hắn liền một mực không để ý tới nữa Hắn cũng không biết Long Kỳ Lân đã dạy nó cái gì Tiêu thổ bá đọc thư thể ước một lần Lại há miệng đem thư thể ước nút vào trong bụng Đứng lên xoay người đi chỗ khác Đem một chân thò ra bên ngoài Chỗ ngồi đạp đạp nhưng cũng không có đạp đến được trên mặt đất trên chán vật nhỏ này toát ra mồ hôi lạnh chân lại còn có buông xuống đạp đạp nhưng vẫn không có đạp lên mặt đất hắn quay đầu hướng nhìn về phía dưới Mê muội một lúc gấp đến độ mồ hôi lạnh chảy không ngừng dọa dọa kêu lên chỗ ngồi này với hắn mà nói thực sự là quá cao nếu té xuống chỉ sợ sẽ rơi đến mức thất điện mất đảo tần mục xò bàn tay ra để ở dưới chân hắn tiểu thư bá rơi vào trên bàn tay quán Vội vàng ôm lấy một đầu ngón tay của hắn, Không dám buông tay Tần mục thả tay xuống trên mặt đất Lá gan của lúc này mới lớn hơn một chút Cẩn thận từng ly từng tí một Tho ra một chân Vẫn không dám buông đầu ngón tay của tần mục ra Đợi đến lúc hai cái đuôi quán đều đạp ở trên mặt đất Thăm dò hai cái Lúc này mới đem đầu ngón tay tần mục buông ra Lại cất bước nhỏ Chân ngắn tập tĩnh đi ra ngoài Bốn người trong xe đều không nói gì Cùng một chỗ quay đầu nhìn hắn ta thấy tên tiểu thổ bá nhỏ bé này lắc lắc bờ mông tròn vo đi đến trước bậc thang, hai tay khẽ chống, bò lên trên bậc thang, xuyên qua bức rèm che, lại từ trên bậc thang nhảy xuống. Bốn người ở trong xe thu hồi ánh mắt. Phía ngoài xe, tiểu thổ bá đi đến bên cạnh long kỳ lân, long kỳ lân nhỏ giọng nói: mấy tên xấu xa trong xe không có làm gì ngươi chứ? Tiểu thổ bá lắc đầu, dọa. Long kỳ lân nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu Lên nó thả vào trong đỗ tay của mình nói Bốn người kia Chỉ sợ không có một ai là người tốt Đều là quỷ quái cả Người không nên tiếp xúc với bọn họ Trong xe Cả bốn người vẫn đều ngồi xuống Trên mặt của tần mục tràn đầy rắn vẻ tươi cười thầm nghĩ Thư thể ước của tiêu thổ bá rất có tác dụng Mặc dù không có chút hạn chế gì đối với chúng ta Nhưng mà khi trở lại tương lai Ta liền có thể mượn dùng thư thể ước Phán định chân thân của Hồng Thiên Tôn Và Hiểu Thiên Tôn Cho dù bạn hắn che giấu thân phận của mình như thế nào Cũng không thể gạt được ta Hắn quan tưởng rất điều thổ bá Tuy rằng vô cùng nhỏ yếu Nhưng mà thư thể ước lại tác dụng rất lớn Cho dù là bạn họ chỉ dùng giả danh Thân phận giả Ở trước mặt thư thể ước Cũng không hề có tác dụng Ánh mắt tần mục rơi khỏi cổ hiều và đại hồng Rơi vào trên người La Tiêu Sắc mặt trở nên cổ quái Người duy nhất dùng tên thật Chỉ sợ chỉ có vị đại huynh đệ đến từ thái hư này Hắn không phải có chút cảm giác đau đầu Là tiêu vẫn còn quá đơn thuần Hơn nữa Thời điểm mà cổ hiểu cùng Đại Hồng xuất hiện Đều cực kỳ cổ quái Tần mục giết chết ngũ rượu cổ thần Là tiêu bại lộ thân phận tạo vật chủ Hai người này liền lại xuất hiện Hiển nhiên Bọn họ đều là vì hai chuyện này mà tới Tần mục hé mắt trầm nghĩ Trong lời nói của Đại Hồng Có vẻ rất để ý đến việc ta giết chết ngũ rượu cổ thần Như vậy mục đích của hắn thực sự không phải là tạo vật chủ La Tiêu mà là muốn biết rõ ràng nguyên nhân ta có thể có đủ khả năng đánh chết cổ thần, mà trong lời nói của cổ hiểu thì lại là đối với La Tiêu càng thêm để ý như vậy mục đích của hắn là vì muốn biết rõ La Tiêu đến từ nơi nào, dị tộc tạo vật chủ trốn tránh ở núp ở nơi nào mới là mục đích của hắn. Hắn vừa nghĩ tới đây bất thành đình La Tiêu nghiêm mặt nói ba vị huynh đệ thực sự không dám dô diếm ta đúng là tạo vật chủ lần này phụ bệnh đi ra ngoài là vì muốn tìm kiếm xem thế gian này có tồn tại thế hệ tạo vật chủ khác hay không. Cũng là vì muốn tìm kiếm xem tổ đình Là ở nơi nào Tần mục nhíu mày Mãnh nghiệt ho khan hai tiếng Là tiêu liếc hắn một cái Trong lòng khó hiểu tiếp tục nói Thiên đình thì ta đã không đi được nữa rồi Không biết nơi đó còn có tạo vật chủ hay không Chỉ là may mắn mục thiên tôn Đã tính ra vị trí của tổ đình Mục đích lần này của chúng ta Chính là tìm kiếm tổ đình Chúng ta nếu đã là, là huynh đệ kết nghĩa Như vậy ta không thể giấu giếm hai vị Tần mục tránh nàn thơ một hơi Tạo vật chủ trong thái hư như thế nào Lại phải hắn đi ra ngoài chứ? Huynh đệ kết nghĩa liền Thực sự là huynh đệ sao? Khó chắc là tiêu sẽ chết Ta không cứu được hắn Ánh mắt cổ hiểu cũng với đại hồng chấp độc Nhào nhào như viết tận mục Đại hồng ha cười nói Không nghĩ tới mục thiên tôn đã biết rõ ràng Vị trí của tổ đình tộc tạo vật chủ là ở nơi nào Chẳng lẽ mục thiên tôn Không phải nhân tộc Mà cũng là tạo vật chủ sao? Ta không phải Ta chỉ là cơ duyên xào hợp Tính ra phương vị tổ đình của tạo vật chủ mà thôi Tần một cô nén xúc động Muốn đánh la tiêu một trận Cười tùm tìm nói Đại Hồng Người đối với tổ đình của tạo vật chủ Cũng có vẻ rất để ý ở trong lòng có phải không Đại Hồng cười nói Tin tức của ta linh thông Ta nghe nói trong đám cự đầu của cổ thần Có rất nhiều người từ tổ đình của tạo vật chủ Lấy được bảo vật không tầm thường Bởi vậy rất là hâm mộ Có một lần ta đến chỗ của bác đế làm khách Huyền đế vũ đế mời ta đi xem bảo khối của họ Buồn cười tách tự coi mình là nhân vật có kiến thức rộng rãi Mà lại bị một cái bào khố chế chủ Hắn tán thần không thôi nói Trong bảo khố của bác đế bảo bối rực rỡ môn màu Cho dù là ta bị hòa mắt Thế nhưng sau đó mới biết bảo bối của bạn hắn Là đều đến từ tổ đình của tạo vật chủ Bởi vậy ta luôn tâm niệm Kỳ vọng bản thân có đi đến tổ đình một chuyến Cô hiểu nghiêm nghị nói Không nghĩ tới trên người lao hình đề Lại mang trọng trách như vậy Ta đối với tộc tạo vật chủ rất là kinh ngưỡng Chỉ là đã sớm nghe rằng tộc tạo vật chủ Đã bị cổ thần tiêu diệt Cổ thần thậm chí đã xóa đi đoạn lịch sử ám mội này Ti tiện vô cùng Lúc nghe được tin tức các ngươi còn tại thế Ta cũng đã nhẹ nhàng thở ra Sau khi tìm được tổ đình, Là huynh đệ công đức Việt Mãn Mấy người chúng ta có thể theo ngươi Cùng đi tiếp đón tộc nhân của ngươi không Trong lòng La Tiêu vui mừng tức cực điểm Đã có bao vị huynh đệ hỗ trợ ta rút cuộc cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ mà tộc trưởng bọn hắn nhắn nhục. Tần mục lại hao khàn một tiếng, nhưng mà là tiêu đất luôn miệng đáp ứng, làm cho hắn phát điện. Long béo đi U đô. Tần mục cao giọng quát một tiếng. trong lòng ba người trong xe đều cả kinh, không rõ ý tứ lúc này. lúc này Long kỳ lân đã khống chế bảo liên xuyên thẳng qua hàng rào của U đô thế giới, lái vào bên trong U đô hắc ám vô tận. trước thiên long bảo liên này là dị bảo trăm vạn năm sau có thể qua lại giữa Udo và Dương Gian. Trước kia, Tân Mục vì muốn tránh nét thần thức của Thái Đế, từ tầng cuối cùng của hư không phóng xuống, đã sử dụng một lần, khi đó trong xe còn có đám người lão nguyên thúc quân. Tân Mục nhìn về phía hắc ám mênh mông bên ngoài cửa sổ, sắc mặt âm tình bất định. Hắn không có lựa chọn từ Thiên hạ Ly khai nguyên giới, mà là muốn từ Udo ly khai nguyên giới, mục đích là muốn bỏ rơi đám đại quân Thiên Hà Thủy Sư cùng Nam Lạc sư môn đang truy đuổi bản hắn. Là tiêu cho rằng hai chi đại quân kia Là đang đuổi giết Đại Hồng cùng với Cổ Hiểu, Nhưng mà Tần Mục lại biết rõ Hai chi đại quân này là kẻ dưới chứng của hai người bọn họ Căn bản không phải vì muốn đuổi giết Mà là vì muốn đổ sát tạo vật chủ của Thái Hư Cổ Hiểu ho khăn một tiếng Nhắc nhở Tân Mục nói Mục Thanh huynh đệ Theo ta được biết Thổ bá cùng với tạo vật chủ có kiểu án Là tiêu cực kỳ khẩn trương Hướng Tần Mục nhìn lại Đại Hồng thở dài nói Mục Thanh huynh đệ Muốn bỏ rơi Nam Lạc Sư Môn Cùng với Thiên Hà Thủy Sư Cũng không phải là điều dễ dàng Thiên Hà quán xuyến các giới Ở trong U Đô hóa thành Minh Hà Minh Hà một đường chảy xét xung quanh Thổ Bá Rơi vào trong Quy Khư Thiên Hà Thủy Sư Cùng với Nam Lạc Sư Môn Sợ rằng xét theo Minh Hà đuổi xiết tới đây Tần Mục quay kính xe xuống Nhìn ra bên ngoài Xa xa nhìn một phèn Quả nhìn thấy được cảnh tượng Thiên Hà vẫn luôn nối liền Cũng không bị cắt đứt Thiên Hà từ hư không nguyên giới vào trong u Đô hóa thành minh hà bao quanh thân thể cao lớn của thổ bá mà chảy xiết hạ xuống dòng minh hà này bị thổ bá nắm trong lộc bàn tay giống như một chiếc roi dài uốn lượn hợp lại với lục đạo ở dưới chân thổ bá xa xa có mấy chiếc thuyền treo đèn bão đang hướng về bên này lái tới hắn là u thiên tôn cảm ứng được có người xâm nhập u đô vì vậy phần thân tới đây dèm xét chỉ là hiện tại tu vi quán vẫn còn yếu không đuổi kịp thiên long bảo liên chuyện này ở trăm vạn năm sau là không thể nào xảy ra. Tần Mục lo lắng cho an nguy của U Thiên Tôn, lập tức ra lệnh cho Long Kỳ Lân dùng tốc độ cao nhất đi khai, dù sao trong xe cũng có hai người cự đầu lai lịch đáng sợ đang ngồi. Thiên Đông Bảo Liễn chạy như bay, Tần Mục nhìn xa xa, quả nhiên thấy được trên đầu nguồn Minh Hà, từ trước chiến hạm xuất hiện, Thiên Hà Thủy Sư cùng Nam Lạc Tư Môn, thế nhưng đều đã lái vào trong U Đồ. Tần Mục thò tay vẽ một cái, một cánh cửa thừa thiên xuất hiện ở phía trước Bảo Liễn, Bảo Liễn nhảy vào trong cửa khi xuất hiện trở lại đã là bên ngoài nguyên giới. Thổ Bá thực sự là thần thông quảng đại. Tần Mục Tán từ một phen khiêm tốn tình giáo nói. Ba vị huynh trưởng các người có biết lai lịch của cổ thần hay không? Ta đã nhìn thấy rất nhiều cổ thần có mạnh có yếu đối với bọn hắn có chút tò mò. Cổ hiểu cười nói. Ta là nhân tộc, ta làm sao biết được lai lịch của những tồn tại cổ xưa này đâu chứ? Đại Hồng cười nói. Nghe nói cổ thần là vũ khí do tạo vật chủ thế tạo ra. Cổ thần tạo phản Tàn phá tộc tạo vật trù Đối với ngoại giới tuyên bố rằng mình là do đại đạo Trong thiên địa sinh ra Che giấu chuyện của ám muội của bản thân Là tiêu lắc đầu nói Cũng không phải tất cả đều như vậy Căn cứ từ tri thức mà tộc tạo vật chủ lưu truyền xuống Lai lịch của cổ thần Thực sự chia làm bốn loại Một là từ trứng đẻ ra Một là do đạo sinh ra Một là do tí tự mà sinh ra Một là do thiên địa sinh ra Tần mục trở nên hào hứng Này. Còn có những lai lịch như vậy sao huynh Trường nếu không ngại Thì nói chi tiết những lời vừa rồi một chút đi Cái gọi là cổ thần sinh ra từ chứng Đúng là nói về cổ thần thiên đế Là tiểu nói Tạo vật chủ chúng ta có rất nhiều chủng tộc Trong đó chủng tộc cường đại nhất Gọi là cư dư tộc Cư dư tộc nắm giữ chỗ tốt nhất ở Trong lãnh địa tổ đình Ở chỗ đó có rất nhiều thiên tài địa bảo Lại có thêm một đạo khoáng bạch Thái sơ thần thạch cổ xưa nhất Thái sơ nguyên thạch Thánh vật trí cao của tạo vật chủ chúng ta Đều được khai thác từ bên trong khoáng thạch kia Bất quả Ngoài thái sơ thiên thạch ra Bọn hắn còn khai thác được một quả trứng thực lớn Sau đó quả trứng này ấp nở ra Chính là cổ thần thiên đế Tần mục kiếp sợ Tuy rằng hắn đã từng nghe đám thúc quân lãng quyền nói qua về chuyện này Nhưng mà bọn họ cũng không nói quá kỹ càng như vậy Trứng của cổ thần thiên đế Dĩ nhiên lại sinh ra cùng một chỗ với thái sơ nguyên thạch đều là đến từ khoáng bạch Thái Sơ thật Thạch. Như vậy, cổ thần thiên đế cùng với Thái Sơ Nguyên Thạch có liên hệ vi diệu gì hay không? Là tiêu tiếp tục nói, loại cổ thần thứ hai là do đạo sinh ra. Khi tạo vật chủ thứ nhất tử vong, U-đô liên ra đời, tử vong xuất hiện, linh hồn ở trong thiên địa liền có nơi để về. Vì vậy thổ bá từ U-đô thuận theo thời điểm mà sinh ra. Trong lúc tạo vật chủ vận dụng thần thức, đều động lực lượng tự nhiên của thiên địa, Ngôi sao dưới sự tác động từ lực lượng của tạo vật chủ Cái biến quỹ tích Vì vậy huyền đô ra đời Thiên công cũng trong thời cơ đó được sinh ra Trường quản chư thiên vạn giới Quỹ đạo của vô số ngôi sao Khi linh hồn tử vong Thiên âm liền ra đời Thiên âm thu nạp những linh hồn bị nghiền nát Trong lúc tạo vật chủ tạo vật từ hư không Từ trong hư không sáng tạo ra ngôi sao Trong lúc nguyên đô đang sáng tạo ra vạn vật Quy khư xuất hiện Quy khư đại biểu cho sáng tạo cùng với hủy diệt thôn phệ tất cả những gì sáng tạo trong hư không, lại phun ra vật chất đã bị hủy diệt. Ở trong quy khư, trên từng đám cây đều có hai đóa hoa sinh trưởng, một đóa đại biểu cho sáng tạo, một đóa đại biểu cho hủy diệt. Tần Mục nghe tới đó, nhìn về phía Đại Hồng và cổ hiểu. Trên mặt hai người bọn họ đang nỗ lực cố gắng làm ra thần thái khiếp sợ. Tần Mục trong lòng cười lạnh. Bốn người ở trong xe, người biết rõ ít nhất chính là Tần Mục, thứ hai là La Điệp Còn người lý giải nhiều nhất đối với lịch sử của cổ thần Trong lời của La Tiêu Chính là Đại Hồng cùng với cổ hiểu Hai người đang cố gắng làm ra vẻ khiếp sợ kia La Tiêu nói Cổ thần từ trong hoa ra đời Nhưng cũng không phải là hoa Bởi vì sáng tạo cũng với hủy diệt Cùng một thể Cho nên hai người bọn họ bị coi là một cổ thần Thổ bá, thiên công, thiên âm Quy khư tỷ mội Được gọi là bốn nguyên thần Bọn họ là cổ thần do đạo sinh ra Loại cổ thần thứ ba là do tế tự sinh ra. Hắn tiếp tục nói: "Cổ thần sinh ra từ tế tự ra đời muộn, bọn họ đều là tất cả các tạo vật chủ của các tộc tụ tập lại cùng một chỗ, cùng nhau tế tự, tập hợp tất cả thần thức của mọi người mà sáng tạo ra tộc linh thu hộ các tộc, còn gọi là thánh vật. Ngũ diệu cổ thần, Chu Thiên Tinh Đấu Chính Thần, thậm chí là Đại Nhật Tinh Quân, Thái Âm cổ thần đều là sinh ra từ tế tự, bọn họ vốn là dùng để thu hộ các tộc, chúng ta gọi là linh thần." trong lòng tần bột khẽ nhúc nhích nói như vậy cổ thần tứ đế thì sao cổ thần tứ đế là do bốn bộ lạc cường đại nhất năm đó quan tưởng ra đều là linh thần do thế tự sinh ra là tiêu nói thời đại thái cổ giữa các tộc cũng có trình chiến sát phạt lẫn nhau chưa bao giờ từng đình chỉ lực lượng của một tạo vật chủ không lớn nhưng mà nếu một tộc tạo vật chủ cùng một chỗ đi hợp lại như vậy lực lượng sẽ vô cùng kinh người bọn hắn cùng nhau quan tưởng thế tự sáng tạo ra sinh mệnh cường đại dị tưởng trong đó bốn bộ lạc cường đại nhất đã quan tưởng sáng tạo ra cổ thần tư đế, nữ tần sáng tạo ra bạch hồ, phương bá sáng tạo ra thành long, cư dư sáng tạo huyền vũ, dương lộc sáng tạo ra chùa tước, cái này chính là khởi nguyên ban đầu của cổ thần tư đế. mà tất cả những chủng tộc lớn nhỏ khác thì sáng tạo ra tinh đấu chính thần, bởi vì từng chủng tộc quan tưởng lực lượng chờ mong thu được cũng không giống nhau, bởi vậy tất cả các linh thần đều có thuộc tính không giống nhau. Là tiêu nói Các tộc đều đem những linh thần này Trở thành vũ khí thù hộ bộ lạc Trong lúc trùng tộc trinh chiến sát phạt Chính là đám tạo vật trù và linh thần Cùng nhau chém giết địch nhân Về sau cư dư thị trở nên lớn mạnh Hình thành cục diện nhất đế tam vương Nhất đế là thái đế cư dư thị Tam vương là Phương bá thúc quân Nữ tần cùng vần Dương Lộc bá vương Đây chính là tam vương Tần mục bừng tỉnh đại ngộ nói Thì ra là vậy Cổ hiệu của mấy đại hồng cũng lộ ra dáng vẻ bừng tỉnh tại ngộ Cũng kêu lên nói Thì ra là vậy Là huyền đệ thực sự là bác học Vậy mà lại biết rõ nhiều chuyện xưa như vậy Tạo vật trù chúng ta Là nhờ vật thần thức Kế thừa trí tuệ và lịch sử Bởi vậy ta mới có thể biết đến sự tồn tại của cổ thần Là tiêu khiêm tốn nói Bất quá Vẫn có rất nhiều lịch sử bị mai một qua chiến tranh Loại cổ thần thứ tư Chính là cổ thần do thiên địa sinh ra Trong lòng tần mục khẽ nhúc nhích nói Địa mẫu nguyên quân Địa mẫu nguyên quân Là một người trong số đó Cũng là người mạnh nhất Là tiêu nói Loại cổ thần này là do thiên địa sinh ra Ví dụ như địa mẫu nguyên quân Do nguyên mộc biến thành Ví dụ như Long Bạch biến thành Trần Long Ví dụ như Phong Hỏa Tình biến thành Phượng Hoàng Ví dụ như Sơn Tinh biến thành Kỳ Lân Có rất nhiều loại Bọn họ đều là cổ thần Cổ thần bậc này có mạnh có yếu Hơn nữa là rất nhiều chủng loại Tần mục lâm vật trầm tư, bốn loại cổ thần này tất cả đều có chỗ cường đại. Cho dù là cổ thần do tế tự sinh ra cũng có tồn tại cường đại giống cổ thần tứ đế, mà cổ thần do thiên địa sinh ra cũng có cường giả đáng sợ giống địa mẫu nguyên quần. Mà bên trong đám cổ thần do đạo sinh ra cũng có tồn tại nhỏ bé như thiên âm nương nương. Đương nhiên, thiên âm nương nương nhỏ yếu vì là so sánh với thiên công và thổ bá. Trên thực tế, thiên âm nương nương cũng là tồn tại cực kỳ cường đại mà thiên âm nương nương sau khi được tần mục phục sinh thoát khỏi sự trói buộc của đại đạo thực lực bây giờ lại càng mạnh hơn. cô hiểu đột nhiên nói, Cổ thần ra đời đều có quan hệ với tạo vật chủ như vậy vì sao cổ thần lại phải tiêu diệt tộc tạo vật chủ chứ? là huynh đệ thân là tạo vật chủ có rõ ràng điều này hay không? là tiêu lắc đầu nói, tộc tạo vật chủ chúng ta đã trải qua cuộc chiến hủy diệt chiến dịch huyết tẩy rất nhiều lịch sử đã đều may một. Tổ đình cũng biến mất Lần này ta đi ra Chính là muốn tìm kiếm lịch sử đã mai một Thuộc về hai trận chiến dịch này Đồng thời ta cũng muốn nhìn xem một chút Tộc tạo vật chủ Có còn có cơ hội trở lại tổ đình hay không Ánh mắt cô hiểu chấp động nói Nếu như người biết được đoạn lịch sử đã mai một kia Phát hiện rằng tộc tạo vật chủ Đã bị trừng phạt đúng tội Như vậy người sẽ tự xử như thế nào Sắc mặt la tiêu đỏ lên giải thích Những cái khác ta không biết Nhưng mà những tộc nhân này dạy ta điều rất tốt Chúng ta vì muốn tránh né chiến loạn Nên mới sáng lập ra hư không Tuyệt đối không phải là loại ác đồ cùng hung cực ác Ta không tin tổ tông của chúng ta Là bị trừng phạt đúng tội Cô hiểu cười nói Có phải trừng phạt đúng tội hay không Chỉ sợ cũng không đến lượt lao huynh đệ Người bình phán Dù sao người đối với khoảng 5 tháng hắc ám Thời đại thái cổ kia Cũng vẫn còn nhiều điều không biết lắm Đại Hồng cười tuồng tìm nói Nói như vậy Hiểu lão đệ đối với đoạn 5 tháng hắc ám Thời thái cổ kia Đã hiểu biết rất sâu rồi có phải không Cổ hiểu vội vàng nói Ta cũng chỉ là nói xuân như vậy thôi Hồng đại ca đừng làm cho ta sợ Hai người cười hà hà Tần mục cũng theo bọn họ Cười lên hà hà La tiêu nhìn ba người bọn họ cười vui vẻ Không biết bọn hắn đang cười cái gì Chỉ đành cười theo hai tiếng Nụ cười trên mặt tần mục chậm dại biến mất Nhìn phía ngoài cửa sổ Đối với cổ thần cùng biến cố trong thời đại Thái Cổ Tần Mục cũng không biết nhiều lắm Chủ yếu là tạo vật chủ bên kia thế giới Đã trở qua một trận Lại thêm một trận diệt sạch Tiền linh bên kia thế giới Đối với thời đại Thái Cổ cũng không biết quá nhiều La Tiêu ở thời đại này Tạo vật chủ trong Thái Hư Vẫn còn biết rõ một chút chuyện lịch sư cổ xưa Nhưng đối với nguyên nhân tạo vật chủ Bị cổ thần làm cho diệt phong Hắn lại hoàn toàn không biết gì cả Đợi đến trong tương lai Sau khi tạo vật chủ trong Thái Hư Bị Thái Đế tiêu diệt Tạo vật chủ trốn vào bên kia thế giới, thường thường phần lớn đây là một thế hệ mới được tân sinh, lại thêm một phần lịch sử bị đánh mất. Khi đó là Tiêu đã chết, hóa thành tiền đình, hơn nữa còn điên điên khủng khủng, thần trí không rõ, lịch sử của tạo vật chủ lại bị thất lạc một bộ phận. Thiên Long Bảo liễn một đường bay nhanh, cảnh trí ở bên ngoài cửa sổ đã biến thành tinh không. Yên Nhi chạy đến chỗ đuôi xe, nhìn về phía Nguyên Giới ở phía xa, chỉ thấy Nguyên Giới đã trở nên nhỏ bé vô cùng. Bọn hắn chạy qua một viên mặt trời đỏ chót. Mặt trời này đã già nua, đi vào thời kỳ lão niên, trở thành cực kỳ khổng lồ. Ở phụ cận mặt trời chú nổi đại lục cổ xưa, phía trên có thành thị tan hoang. Chỉ là chỗ đó đã không còn thần tộc cư trú. Yên Nhi nhìn về phía những thành thị kia, trong lòng khẽ nhúc nhích. Bảo Long Kỳ Lân khống chế Bảo Liễn bay tới gần một chút. Thiên Long Bảo Liễn bay về khối đại lục kia, xuyên qua kiến trúc cực lớn ở đó. Đây là một tòa thần thành tĩnh mịch vách tường của thành thị bóng loáng vô cùng đạo chế tạo hiện tại không thể có khả năng rèn đúc ra được tần mộc cũng nhìn thấy một màn như vậy trong đồng khẽ động đây là một tòa thành thị của tạo vật chủ là tiêu cũng nằm bên cửa sổ nhìn về phía thành thị ở bên ngoài anh mất ầm u không biết là đang suy nghĩ cái gì thiên long bảo liễn bay ra khỏi phiến đại lục này sáu quân thiên long đã trở nên cực kỳ khổng lồ hiện ra chân thần ở trong tình huống bay nhanh tốc độ càng lúc càng nhanh Bảo liễn cũng trở nên cực kỳ khổng lồ Giống như là cung điện của trư thần Vô cùng hoa lệ Đứng trong xe ngựa đầu nhìn lên Lên nhìn thấy quần tinh ở phía mùi xe Tạo thành dị tượng thiên đạo của huyền đô Rất là mê cười Đại Hồng, Cổ Hiểu và La Tiêu Đều kêu lên kỳ lạ Bọn hắn tuy rằng đã leo lên chiếc bảo liễn này Thế nhưng vẫn chưa kịp dò xét một chút Cho đến khi nhìn kỹ bảo liễn này Lúc này bọn hắn mới run sợ Sự hoa lệ của chiếc bảo liễn này thậm chí đã vượt qua tiêu chuẩn chế tạo với công nghệ bây giờ, cho dù là tọa giá của thiên đế cũng thua kém quá nhiều. Mục thành từ đâu làm ra được bảo điển xa hoa như vậy? Trong lòng hai người đều là cực kỳ khó hiểu. Mục Thiên Tôn là Thiên Tôn nhà dùng thần thông lập đạo mà được sắc phong, nhưng mà chỉ dựa vào một mình hắn liền có thể đem thần thông nghiên cứu đến loại trình độ này sao? Đại Hồng đi đến bên người Tần Mục, Tần Mục đang tu luyện thúc dục công pháp. Nguyên khí thần thức Nguyên thần thống nhất Chỉ là cho dù là hắn Cũng không nhìn được cảnh tượng bên trong thần tàng Cùng với thiên cung của thần mục Nếu như không phải cái tên cổ hiểu kia ở đây Ta ngược lại có thể đem tiểu tử này Nghiên cứu thấu triệt Xem xem vì sao hắn lại cường đại như vậy Đại Hồng về mặt tươi cười nói Lão đệ, Thần thông của người siêu tuyệt Ta nhìn thần thánh khắp thiên hạ Chỉ có một người không thể nhìn ra Người đó chính là người Công pháp của người là công pháp gì vậy? Không có quan hệ gì tới công pháp. Tần mục mở mắt, đôi mắt tinh khiết thành tịnh vô cùng nghiêm túc. Có quan hệ tới thể chất. Đại hồng ô một tiếng, khiêm tốn tình giáo nói: xin hỏi lão đệ là thể chất gì vậy? Bá thể. Tần mục không tự chủ được, thoát ra tự tin cường đại. Thể chất của ta gọi là Bá thể. Ta có thể dùng thần thông lập đạo, vượt xa thần thánh ở trong thiên hạ. Là bởi vì thể chất của ta tốt nhất Thể chất bá thể Thiên hạ vô sống Người khác dùng trăm ngàn năm tìm hiểu thần thông Vẫn còn chưa hẳn có thể học được Mà ta thoáng học tập Liền có thể học được Lại tìm hiểu thêm một chút Liền có thể nhập đạo Đại Hồng càng ngày càng hoảng sợ Suy nghĩ một chút Năm đó ở trong thịnh hội giao trì Bọn hắn thực sự đã nghe nói qua tin đồn về bá thể Hình như là do trắng hắn gọi là Ngưu Bôn chuyển đi Tần mục chân thành muôn phần Trong ánh mắt Không tìm được nửa điểm hư ảo giả dối Nói Hồng lão cà Kỳ thực tuyệt đối không phải là do ta mạnh mẽ Chỉ là ta có thể chất tốt nhất thôi Nếu như người Cũng có được bá thể vô song giống như ta đi, Khẳng định so với ta mạnh mẽ hơn nhiều Đáng tiếc Bá thể trong một thời đại Chỉ có một Đại Hồng bán tin bán nghi nói Như vậy lão đẻ có thể truyền thụ lại cho ta vài loại thần thông nhập đạo lợi hại hay không Tần mục xúc động nói Cái này có gì được không chứ Thực không dám dấu diếm Những năm này ta vẫn đang nghiên cứu thần thông về thần thức Rất có thành quả Để ta dạy người phải làm như thế nào có thể sử dụng thần thức thi triển thần thông Đầu tiên ta dạy cho người cách quan tưởng Đại Hồng yên lặng nghe hắn nói một hồi Nói Thụ giáo Tần Mục cười nói Người là huynh đệ của ta Không cần phải cách giáo như vậy Người trước tiên cứ đi tìm hiểu Thần thức quan tưởng này không có khoảng một thời gian trên dưới 100 năm Sẽ không cách nào học được Đại hồng quay người ly khai Lại quay đầu lườm tần mục thẩm nghĩ Tiểu tử này Hình như biết rõ thân phận của ta Vậy mà còn dùng cách gọi là thần thức quan tưởng lừa gạt ta Bá thể ư <cười> Thực sự là một đại thể chất tốt như vậy Bên kia Cô hiểu cũng biết là tiểu nói chuyện Là tiểu hướng vị huynh đệ kết nghĩa này Nói về chuyện mình đã trải qua ở trong tộc Tai nạn xấu hổ lúc còn nhỏ Cổ hiểu cười ha ha Tần mục ở bên kia lướt qua Đau đầu muôn phần Bên này hắn cẩn thận, bên kia là tiểu lại đem nội tình của tạo vật chủ trong Thái Hư đưa ra ngoài hết. May mắn hắn không có nói rõ Thái Hư đến cùng là nơi nào. Nhưng mà trong tương lai, tạo vật chủ trong Thái Hư vẫn hầu như bị diệt sạch. Tìm tới nơi đó thực sự không phải là cổ thần thiên đế, mà chính là Thái Đế. Tần Bục thu hồi ánh mắt, thúc giục bá thể tàng đàn công. Hắn dùng thần tàng của bản thân làm vũ trụ, không cần mượn tới ngoại đạo, không cần hấp thu linh khí ở trong thiên địa linh lực có thể tự mình tăng lên. Bá thể Tần An Công vẫn luôn luôn ở trong trạng thái tự vận chuyển. Bất quá lúc này đây hắn đang thử nghiệm để cho mình bước vào Nam Thiên môn của vài tòa Thiên Cung đã hoàn chỉnh. Mà quan trọng nhất chính là chủ Thiên Cung. Hắn phải tín vào cảnh giới chân thần. Cho dù chỉ có thể tín vào một nửa. Bởi vì hai người Đại Hồng cùng với Cổ hiểu này quá nguy hiểm. Các bạn vừa nghe xong tập số 253 của bộ truyện Hắc Tề Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.